Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chăn ngấp mùng, Quét dọn nhà cửa rồi muốn làm gì thì làm Cả trẻ con cũng phải bắt chúng nó tập làm cho nó quen đi chứ Nghi nén tiếng thở dài Mấy năm xa cách Giờ về nằm bên nhau Mà Tuyết chỉ bận tâm đến nhà cửa Chả biểu lộ trước tình cảm nào Âu cũng là do thói quen nghề nghiệp của Tuyết Làm công nhân khách sạn Cả ngày chỉ biết dọn phòng cho thiên hạ Rồi nhập tâm Và muốn đem áp dụng cho mình Lòng Nghi buồn vời vợi nhưng cứ nghĩ đến công sức của Tuyết nhọc nhằn phương xa để gom góp từng đồng gửi về làm thay đổi hẳn bộ mặt gia đình, nghi lại nuốt giận làm lành, vợ nói gì cũng chỉ cười cho qua chuyện. Tuyết lại bảo: "Anh nhớ nhé, thủ lạc á là 2 tháng phải rút điện ra ở xà đá rồi rồi lau chùi cho nó sạch sẽ. Thức ăn cũ mà không ăn thì cứ đổ đi chứ để cho nó thối cả tủ lên à. Khăn mặt cũng thế, sao ba bố con mà dùng chung có mỗi cái khăn là thế nào?" Cứng như là mo nang, lau làm sao được mà lau? Sang đến tuần lễ thứ 2 thì tuyệt đối đề tài không nhắc đến nhà cửa nữa mà phê bình chính con người và lối sống của nghi. Việc đầu tiên là tuyết lôi con dung ra mắng. Này, từ hôm ta về đến giờ, mày chỉ thay có mỗi một bộ quần áo là thế nào? Trời thì nóng, quần áo việc chua lét, hôi như cú đó. Đứng gần điếc cả mũi à. Mỗi ngày ít ra là phải tắm 2 lần, mỗi lần tắm là mỗi lần thay quần áo, nghe chưa? Tiền tao gửi về làm gì? Sao không bảo bố mày may thêm quần áo cho nó sạch sẽ? Hả? Ngồi ngồi chơi với đứa con út ngoài thềm, biết vợ chửi khéo mình nhưng không dám có phản ứng. Lòng anh quặn thắt vì mặc cảm nương nhờ đồng tiền của vợ. Thời nào thì cũng vẫn thế, hê yếu kém về kinh tế thì bao giờ cũng lép vế về mọi mặt. Trong nhà tuyết lại thêm. Bóng tay móng chân thì cấu rác toàn là đất. Bố con là y như nhau, cha biết vệ sinh là gì hết? Ở bẩn như thế mà chịu được à? nghi ngồi ủ rũ ngoài hiên, cúi đầu chịu đựng. Thật ra thì nghi không hề ở bận, bao nhiêu thế hệ qua đi, dân làng này vẫn sốc như thế và không ai thấy bận cả. Miếng cơm manh áo là chính. Mấy năm nay chẳng qua vì tuyết đã quen với lối sống ở Đài Loan, rồi phú quý sinh lễ nghĩa, về quê bỗng thấy nhà mình lạc hậu. Nghi nhớ lại đêm đầu tiên tuyết nằm bên nghi, vợ chồng đoàn tụ sau mấy năm đành đẵng cách biệt, nghi cảm động lắm, nhưng nghi chưa làm được gì thì thuyết nhỏ nhẹ bảo: "À thôi, để em vào nằm với thằng cu tội nghiệp." Nói cứ bảo mãi là tối nay mẹ ngủ với con nhé. Vừa nói tuyết vừa nhanh nhẹn tụt xuống giường, vỗ bụm trong với các con. Thật ra thì tuyết không chịu nổi mùi thuốc lá thuốc lào mà nghi hút liên tục ngay cả lúc trước khi lên giường. Cô nhịn lắm vì chả nhẽ đêm đầu tái ngộ đã phàn nàn để rục chồng đi tắm và đánh răng. Nói đúng ra thì ngay từ lúc về tới phi trường, khi Tiết vừa ra khỏi cửa hải quan, Nghi chạy lại ôm vợ. Tuyết đã thấy sặc mùi thuốc lá và mồ hôi của Nghi. Cái mùi da thịt ấy ngày xưa Tuyết thấy thân quen, bây giờ thì cô khó chịu lắm. Hết hai tuần, nghĩa là Tuyết chỉ còn 1 tháng bên chồng, thì hai người bắt đầu tiến xa hơn, ngôn ngữ không còn êm đềm được nữa. Sức chịu đựng của Nghi đã vượt quá giới hạn, tức nước vỡ bờ. Con Jun xéo lắm cũng ngoan. Rõ ràng cả ngày tuyết cứ rình rập soi mói, cái gì cũng chê, cái gì cũng nhiếc và mở mồm là khen đại loan văn minh sạch sẽ. Thuấn gọi điện mời vợ chồng nghi dự tiệc liên hoan do hội chiêu đãi để mừng tuyết về thăm nhà, nhưng tuyết sẵng giọng bảo chồng: "Không, tôm không ăn uống gì cả. Ngồi với các ông sắc mùi rượu bia với thuốc lá, ai mà chịu được. Nghĩ đến lần buồn buồn nôn rồi chứ còn nói ăn với uống gì?" Nghi nghẹn lời chưa kịp nói gì thì tuyết lại thêm Nước người ta thì càng ngày càng văn minh tiến bộ Mình thì động vào cái chỗ nào cũng sợ bẩn tay Ngồi đâu ăn thì thấy rùi nhạc bay đầy chung quanh Nuốt làm sao mà được Anh bảo với các bạn anh là tôi cảm ơn Nghi xấu hổ với bạn bè vì thái độ quá quất của vợ Anh không nói chuyện với vợ nữa Và dĩ nhiên tuyết cũng rất lạnh lùng Không thèm làm hòa với chồng Đêm hôm ấy nằm một lúc không ngủ được nghi lặng lẽ ra thềm ngồi ủ rũ nhìn mông lung trong bóng tối mờ mờ của ánh trăng thượng tuần và tự nhủ. Chắc nó phải lòng thằng khốn nạn nào bên ấy nên bây giờ về đây che mình đủ điều. Mà có lẽ thế thật, bởi cả làng này ai cũng bảo thiết đẹp hẳn ra trẻ đến 10 tuổi. Trần Ba chỉ có tình yêu mới làm cho trẻ đẹp mà thôi. Cuống chi từ hôm về, Tuyết chỉ ăn nằm với Nghi có một lần mà xem chừng miễn cưỡng lắm. Nghi thế Nghi hùng hục chạy vào nhà và quát lớn. Cô sang Đài Loan đi ở đợ cho người ta chứ quyền quý cao sang gì mà về đây cô chê tôi, mới kiếm được một tí tiền đã lên mặt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net